Một tòa nhà kiến nhiều quý tộc trong Triều Huy Thành vừa khao khát lại vừa kinh sợ. Tất cả mọi người đều có thiện cảm đối với tòa nhà này. Đây là sản nghiệp của tỉnh chủ Lương Viễn Đạo. Lương Viễn Đạo ngày thường tiếp kiến thuộc hạ của mình đều ở trong tòa nhà này. Có người run lẩy bẩy, mặt nhiệt rò tàn bước vào đại long lâu, nhưng lại mang vẻ cuồng hoan bước ra. Một bước lên mây, từ đó lên như diều gặp gió, nắm trong tay quyền lực và của cải. Cũng con người với nụ cười tràn đầy tự tin bước vào Đại Long Lâu Nhưng lại biến thành một cái thi thể máu thịt bè bét Bị ném ở thung lũng phía sau Hoặc là không bao giờ xuất hiện nữa Biến mất khỏi thế giới này một cách vô cùng thần bí Là lành hay là giữ Chỉ khi người bước vào toàn nhà này Gặp được gạo béo điều khiển vận mệnh của tất cả mọi người Ở phong ngữ hành tình kia mới có thể công bố Trong phòng bột giảm của Đại Long Lâu đều đã đồi đối với cây cối rậm rạm. Còn ở trước Đại Long lại có mười mấy nam nhân trung niên, thân mặc áo tràng xám xong đã chờ đợi sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần. Về mặt của bọn họ lạnh lùng và cứng nhắc. Ánh mắt nhìn người khác ảm đạm lạnh lùng giống như nhìn thấy thịt chết đặt trích thớt. Mời! Một người mặc y phục màu xám có ba vạch trên tay áo giờ cẳng tay lên đứng ở vị trí cổng miệng rồng của Đại Đông Lâu. Làm một động tác mời. Lâm Bắc Thần và Cung Công gửi trước người sau đi vào trong cánh cổng. Đợi đã. Người mặc y phục xám có ba vạch nói. Chỉ có một mình Lâm Bắc Thần được phép vào thôi. Cung Công khẽ nhíu mày. Ta là thị sĩ thần cận của công tử. Bất luận, xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên cạnh công tử cả. Một tia diệu cợt lạnh lùng lóe lên trong mắt của người mặc y phục màu xám ba vạch. Trừ vì người muốn chết Ơi người... Giữa hai hàng đông mày của Cung Công lóe lên một tiếng tức giận Lâm Bắc Thần vỗ vào vai Nam nhân trung thành tuyệt đối Với kiểu tóc địa trung hải này Ở bên ngoài chờ ta Hắn vật điểm phát sóng wifi di động Kết nối với tín hiệu của Cung Công Sau đó đem một thầu tuyết vực trì ưng Ra vào trong tay hắn Thân là thị vệ đáng tin cậy nhất Của Lâm Bắc Thần hiện tại Cung công được trang bị thiền mã liều tình tí, sớm đã được lâm bắc thành phổ biến phương pháp sử dụng thần khí tuyết vực trị ưng, đồng thời cũng đã nắm vững phương pháp sử dụng loại vũ khí kiếm ấn một tay này. Dưới tiền để không có tuyết vực trị chi ưng, chiến lược của thiền mã liều tình tí mà cung công sử dụng có thể sánh ngang với bán bộ tổng sự võ đạo. Nếu như có sự phối hợp của tuyết vực trị ưng, dưới cảnh giới tổng sự võ đạo, một chọi một, Không ai là đối thủ của hắn Tự mình phải cẩn thận đấy Lâm Bắc Thần ẩn ý mà nói Bất kể có chuyện gì xảy ra Đều không được nhẫn nhịn Cùng công nghiêm nghị nói Vâng công tử Sau đó Hắn lùi về phía trước xe ngựa cúi đầu đứng nghiêm Yên lặng chờ đợi Giống như một tác phẩm điều khắc bằng đá Ba người mặc y phục xám ba sọc Nhìn chăm chăm vào cung công nhếch miệng cười Giống như một con kền kền khát máu Nhìn thấy một miếng thịt sắp thối rữa Trong trụ cười của hắn Còn có một chút khí thức máu tanh Lâm Bắc Thần đi về Phía cổng biển rộng Đi được hai bước Hắn đột nhiên dừng lại Quay đầu liếc nhìn nam nhân Mặc y phục xám ba sọc và nói Vừa rồi người cười cái gì vậy Nam nhân mặc y phục ba sọc xám liền sững sốt một chút Sau đó quay miệng hơi nhếch lên Đang cười một tên ngốc Ồ, oh, Lâm Bắc thần gật đầu. Ba hắn giơ tay tát cho một ba tay. Nam nhân mặc y phục xám có ba sọc không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh xoay người 720 độ, rồi trộn ngược ra sau 360 độ, hung hãn đập vào tường thanh. Một nửa khuôn mặt cũng bị tàn nát. Nhưng người mặc y phục xám khác thấy vậy, lập tức bay tới vây lại. Tuy nhiên nam nhân mặc y phục xám ba sọc từ từ đứng dậy, Vậy tay ngăn cản Tại sao lại đánh ta? hắn liếm vết máu nơi khóe miệng đôi mắt đỏ khoe Ánh mắt cầm phẫn giống như một con giã thú Bị chọc giận Lợi bác thần lấy ra một chiếc khăn tay Màu trắng ra Lọc bàn tay vừa đánh người kia Rồi thở ơ nói Không vừa mắt ngươi Người mặc y phục màu xám bát sọc cười lạnh Người là người đầu tiên Dám gây rối ở cổng của đại lòng lầu đấy Vậy sao? Cái này có là gì? Đừng nói là đánh một con chó giả bất ẩm bất dường thường người. Cho dù có phá hủy tòa nhà não tàn này, thì ta cũng dám, người có tin không? Lâm Bắc Thần cho mắt nói, người có muốn thử không? Nằm dần trùng điền áo ba sọc im lặng. Trong chốc lát, tất cả vẻ oán hận và rượu cợt trên gương mặt của hắn đều biến mất không còn tăm hơi. Mời! Hắn làm ra một động tác tay, ra hiệu mời vào. Lâm bắc thần thở dài tiếc nối một hơi Sau đó giơ tay đeo kính râm Trong một điếu phủ dung vương Rồi đi về phía tòa nhà Bóng tối đang ập tới trước mặt Đậm đặc giống như hơi thở Của Diêm Vương nhấn chìm con người vậy Cũng may Là có đeo kính râm Có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối Hơn nữa độ nhạy bén của cảm quan Cũng tăng lên Kết cấu bên trong đại lòng đầu Rất kỳ quái Giống như đi Trong ruột của xác của một con rồng đã chết, khúc khỉu xoay vòng, dọc đường có bậc thang hướng lên. Sau một thời gian đã đến tầng cao nhất, trong một căn phòng không có cửa, ánh sáng lở mờ từng bừng sôi nổi. Một cái bàn khổng lồ bên trên đặt một cái nổi hấp. Hơi nước màu trắng từ trong nồi hấp bay ra, mang theo mùi hương kỳ lạ. Phía sau chiếc bàn lớn, một nam nhân trùng niên mập mạp. Giống như một núi thịt nhỏ đang ngồi ở đó mái tóc dài màu nâu của hắn lộn xộn Trên cờ chỉ mặc một cái tầm y rộng rãi Mắt, mũi, miệng, ngụ quan Đều giống như sắp bị ngấn mỡ nhấn chìm Đặc biệt là dưới làn hơi Đức trắng xóa che phủ Trông giống như một con trư yêu Đang ngồi trong hang động mà ăn thịt người Đây chính là lương viện đạo tình chủ của phong cư hành tỉnh <cười> Lâm bác thần, lâm đại thiếu Khoảnh khắc hình nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện. Lương Viện Đạo bật cười và vẫy tay. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước vào phòng, âm âm. Cánh cửa đá trong phòng chậm rãi đóng lại. Trong căn phòng càng thêm mờ mịt. Ngồi. Lương Viện Đạo chỉ vào chiếc ghế đối diện. Lâm Bắc Thần đưa tay chạm nhẹ vào ghế rồi từ từ ngồi xuống, hắn vẫn đèo kính đen. Tại sao lại che mắt? Lương Viện Đạo nhìn Lâm Bắc Thần. Ánh mắt rơi trên kính râm Lớp mở trên mặt run lên nói Đây không phải là một nơi tốt đẹp Người biết không Đã từng có một gã tên là Lý Phong Hành Là đặc sứ đến từ đô thành của đế quốc Đến Đại Long Lâu Sau khi nhìn thấy ta Cảm thấy ta xấu xí Giống như một con lợn <cười> Sau đó hắn đã bị lột ra Đặt trong nồi hấp và bị hấp sống Biến thái còn mở nó rồi Lâm mất thần thầm quyền rủa trong lòng Nhưng mà với chiếc mặt nạ trẻ mắt, hắn giống như một sát thủ không có cảm xúc, không hiểu biểu lộ cảm xúc gì. Gã này là một kẻ điên. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã đưa ra kết luận, ngay cả đặc sứ đến từ đế đô cũng dám hấp lên, thật là vô pháp vô thiên. Đới đại ca, đang ở trong tay ngươi à? Hắn chầm một điếu thuốc, hít một hơi, thanh thạo nhả ra một vòng khói tròn rồi nói, hẹn ta đến có điều kiện gì, nói đi bầu không khí trong phòng khiến Lâm Bắc Thần rất khó chịu. Hắn muốn tốc chiến tốc quyết, kết thúc cuộc đàm phán. <cười> Đến đại lòng đầu của ta, ngươi là người duy nhất bình tĩnh như vậy. Thật là bê con mới sinh không sợ hổ. Lương Vĩnh Đạo không trực tiếp trả lời, mà dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Bắc Thần. điều đó hắn không hề có chút hiếu kỳ về thiếu niên này là giả. Bất kỳ một thiếu niên quý tộc ra cảnh xa suốt nào, Dường như đều được định sẵn Sẽ trở thành con chó rơi xuống nước Mình người ngoài ném đá xuống giếng Mà đánh chết Thực hiện một loại nghịch tập nào đó Cũng không phải là đặc biệt vô lý Nhưng kiểu giống như Lâm Bác Thần Nghịch tập đến mức độ này Quả thực chính là một kỳ tích không thể nào Lâm Bác Thần Người đã từng nghe qua truyền thuyết Của Đại Lòng lâu chưa Lương Việt Đạo như cười Mà không phải cười Lại nói Lâm Bác Thần lắc đầu Chưa nghe nói, cũng không có hứng thú. Bây giờ ta chỉ muốn biết, nơi đại ca có an toàn hay không. Còn nữa, tại sao người lại giảm giữ hắn? Giọng điệu của hắn rất không khách giáo. Đôi tay mập thù lù của lương viện đạo chống lấy chiếc cằm càng béo hơn của mình. Ánh mắt mở mịt nói, đời tử thuần gặp được một tên ngốc như người. Vận khí cũng không tồi. Hắn ở trong pháo đài của thành phụ trụ chịu một chút đau khổ về da thịt thôi. Không phải lo lắng về tính mạng Thay vì lo lắng cho hắn Chỉ bằng người nên lo lắng cho bản thân người thì hơn Lâm bác thần hất tàn thuốc của phụ dung vương đi Những tên lửa thoát ẩn thoát hiện trong không gian mở tối Vẽ ra một vòng cung kỳ dị Nói đi, người hẹn ta đến Rốt cuộc là muốn đưa ra điều kiện gì Lâm bác thần kìm đén cơn tức giận trong lòng Không nói câu tàn nhẫn Bởi vì đối tử Thuần đang nằm trong tay kẻ điên này. Lâm Bắc Thần không muốn chọc giận đối phương. nếu như ta nói, chỉ là mời người dùng bữa, người có tin không? Lường viện đạo không nói một lời, cũng sẽ khiến mỡ trên người run lên như sóng dậy. Lâm Bắc Thần nói, tin, dùng bữa thôi. <cười> Lường viện đạo đột nhiên điên cuồng cười lớn. Cười đến mức, càng người của ông ta giống như một khối thịt thối nhão hoạ ngoại Được Tiếng cười vừa dứt Hắn đưa tay vỗ bàn Nắp nồi hấp trên bàn bay lên Hơi đương màu trắng ngay lập tức bốc ra ngoài Trong nổi hấp Một con lợn sữa béo ngậy Và óng ánh trong làn khói nghi ngút Tỏa ra mùi thơm béo ngậy mê người Trong căn phòng Mùi hương kỳ dị ngay lập tức sọc vào mũi. Lường viễn đảo vẫy tay một cái Một cái chân lợn thối rửa Liền bay vào trong tay hắn Hắn giống như một con ma đói đầu thai, không thể chờ đợi được, hai tay túm lấy, từng ngụm lớn cảm nuốt. Dòng mỡ dọc theo tay và nếp gấp trên mặt chạy xuống, nhanh chóng khiến cho tầm y của hắn thấm ướt. Không cần khách sáo, ăn đi. Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nói. Cổ họng quần lấm bác thần rung động một trận, suýt chút nữa thì nôn ra. Cảm giác thèm ăn ban đầu do lợn sữa hấp dẫn ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. thực sự quá buồn nôn. nhìn lương viện đạo ăn thịt giống như nhìn lũ lợn trong chuồng, nằm gốn ngang gốn gém ăn cám lợn. làm sao có thể còn cảm giác thèm ăn được chứ? lâm bắc thần im lặng quan sát. cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn ra trình độ tu vi của lương viện đạo. cách tập ban vừa rồi, chỉ cần là cường giả cấp tông sư võ đạo đều có thể làm được. Phèn vẹn, vẹn chỉ như vậy và thôi. Những áp lực mà tên lợn béo này mang đến cho hắn không thuộc kém gì cường giả đại tông sư phỏ đạo. Tiểu cơ, bật quét mã QA quét tên lợn béo này. Hắn tràn lệnh trong đầu. Được rồi, chủ nhân. Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện. Chức năng quét mã QA có thể nhìn thấu cảnh giới tù vi của đối phương, đồng thời còn có thể nhìn tốc được nhược điểm của đối phương. Đã lâu rồi không sử dụng chức năng này. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa cũng đã quên mất. Một lúc sau, tích tích tích. Âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên. Đối tượng không xác định. Bà dấu chấm than đỏ như máu. Không thể nào nhận ra. Bà dấu chấm than đỏ như máu. Màn hình điện thoại đều bị sáu dấu chấm than đỏ như máu này nhuộm đỏ. Sao đầu của Lâm Bắc Thần phát tê? Đây là tình huống gì vậy? Lần đầu tiên gặp phải, Chủ nhân, sinh vật này rất nguy hiểm, xin hãy cẩn thận ứng phó. Giọng của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, dường như có chút ngưng trọng. Lâm bác thần hít một hơi lạnh, đậu xanh rau má, đầy đúng là sợ cái gì, thì cái đó đến. Tên này ngay cả điện thoại tử thần cũng không quét ra được sao. Đang đùa ta đấy à? Tại sao người không ăn? Lương viện đảo như gió cuốn mây tan đang ăn, trong nháy mắt. Một con lợn sữa hấp chỉ còn lại cái đầu lợn, không có thèm ăn. Lâm Bắc Thần nói, Cái tương ảnh của người quá khó coi, trông rất buồn nôn, không thể nuốt xuống được. Thật là một đứa trẻ thành thật. Lương phiến đạo ôm một cái đầu con lợn, giống như ôm huynh đệ song sinh của mình, lại cặm nhắm nói, Người lần trước nói như vậy, xương cốt của hắn đã... Còn mẹ người có thấy phiền không vậy? Lâm Bắc Thần sốt ruột nói, lão tử có công việc kinh doanh mấy chục vạn mỗi giây, hàng trăm tỷ mỗi đêm, đâu có chẳng để chơi đùa với ngươi ở đây? rốt cuộc người muốn làm cách gì? nói một câu thoải mái xem nào. <cười> lường viện đạo bật cười, hắn rất hài lòng với phản ứng của đạm bắc thần. hắn rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này không bình tĩnh giống như dáng vẻ ban đầu, biểu hiện cũng trở nên nóng nảy hơn. đây là bởi vì thiêu đã tạo ra kỳ tích kia cảm nhận được áp lực. Được. Lương viện đạo đặt cái đầu heo ở trước mặt, vén tay áo lên, lau dầu mỡ ở trên miệng rồi nói ta chỉ có một yêu cầu, người giúp ta tiêu diệt cao thắng hàn có phải là rất đơn giản không? Lâm bắc thần lại một lần nữa hít một hơi lạnh, còn mợ ngươi, ngươi có phải là đã nhầm lẫn cái gì rồi không? Lâm bắc thần nói, diệt chết một thiền nhân, đây là chuyện Mà một tên ăn trời trác táng như ta Có thể làm được sao Lường viện đạo nói Ba ngày trước khi hải tộc tiến công Một đòn kia là do người phát ra Đúng chứ Lâm bác thần nói Người cảm thấy một đòn như vậy Có thể giết chết một thiền nhân sao Trong mắt của Đường viện đạo lóe lên một tia u quang Giống như giả thú nói Đường nhiên là không rồi Thần đại phát diệt kiếm ấn Ôm trong gực của người vì lực tương đương với một đòn của cương giả cảnh giới thiên nhân cấp 1. Còn Cao Thắng Hàn là cương giả cảnh giới thiên nhân cấp 2. Một đòn như vậy không thể giết được hắn. Lâm Bác Thần nói, nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại cười cắm kỳ vọng vào người của ta, chỉ bằng ngươi tự mình xuất thủ đi? Lương viện đạo nhìn chăm chăm vào Lâm Bác Thần, cười và nói, ta không phải đối thủ của Cao Thắng Hàn. <cười> một đòn kia của ngươi không thể giết được Cao Thắng Hàn. Nhưng ta tin rằng ngươi còn có cách khác Cụ thể làm như thế nào Ta không hỏi Ngươi tự bình suy nghĩ đi Chỉ cần ngươi giết chết cao thắng hạn Vậy thì không chỉ đối tử thuần có thể sống sót Mà những bằng hữu khác mà ngươi trân quý Chẳng hạn như Nhạc Hồng Hương Vương Hình Dư Và những người khác cũng sẽ không sao cả Nếu không thì... Hắn thở ơ cười Sự lạnh lùng trong giọng đói không chút che giấu Hắn dùng hai tay ôm lấy cái đầu lợn Rồi lại tiếp tục ngấu nghiến ăn, giống như một con dã thú tham ăn đang ăn. Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, người vừa nói cái gì? Hắn đột ngột đứng dậy, sát khí không chút che dấu, lập tức lan tràn khắp toàn thân, dập dần giống như vật chất. Không khí xung quanh hình thành từng đợt sóng khí, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bức xạ và bành trướng ra ngoài. lương viện đạo giống như không cảm nhận được gì hết. Tiếp tục cầm đầu heo mà ngông nghiến ăn. Dầu mỡ thuận theo nếp gấp của lớp mỡ ở cổ, nhảy lên người của hắn. Chẳng thiêu niên, bây giờ trở mặt với ta không phải là một lựa chọn tốt lắm đâu. Hắn dùng tốc độ nhanh đến khó tin, đem cái đầu lợn này ăn sạch, chỉ còn lại cái hộp sọ. Sau đó nói, con người ta làm giao dịch với người khác, trước tiên thích nghiên cứu triệt để về đối tượng giao dịch, quen thuộc với sở thích của hắn quen thuộc với mỗi một người bên cạnh hắn, quen thuộc với tất cả những gì hắn quý trọng và cảm ghét. Trong điều huy thành này, người có quá nhiều rạng buộc, không chỉ là một đối tử thuần, không chỉ là một nhà hồng hương, vương hình dư, <cười> còn có rất nhiều, rất nhiều nữa. Cho nên ta khuyên người tốt nhất, nên suy nghĩ thật kỹ, rồi nói cho ta biết sự lựa chọn của người. Lâm Bắc Thần liền sững sờ, con lợn béo này chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất. Mà mình từng gặp qua So với hắn Bạch Hải Cầm đơn giản giống như một đứa trẻ mẫu giáo Còn hắc lãng vô nhai Đơn giản giống như một học sinh tiểu học Đây mới là một kẻ chủ mưu hậu trường Một đại bót hợp cách Tiên công chiếm đóng Mới có cảm giác thành tựu Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Bản thân lại có chút phấn khích Còn mẹ nó là thế nào đây Mặc dù bình thường ta lời quan tâm Đến các loại chuyện nhỏ nhặt trong tỉnh Trước đó người nhảy nót vui mừng như vậy, giết chết nhiều quan viên như vậy, ta cũng chưa từng tìm người gây phiền vức. Nhưng mà chàng thiếu niên, người hãy tin rằng nếu chúng ta thật sự đối phó với một người, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. <cười> Giọng điệu của lương viện đạo thủ lỗ và thẳng thắn hoàn toàn không có phương thức nghệ thuật nói chuyện cùng một đại quý nhân tỉnh chủ. Hắn lào miệng rồi tiếp tục nói Trên đường tới đây, người đã làm được rất nhiều chuyện không thể tin được. Trong mắt của những kẻ ngốc đó, giống như kỳ tích. <cười> Vì vậy hãy nỗ lực tạo ra một kỳ tích mới. Giết cao tăng Hàn, đối với người mà nói, dường như rất khó. Nhưng ai có thể chắc chắn rằng người không thể tạo ra một kỳ tích khác chứ, phải không? Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống nói. Nếu như một chuyện gì đó xảy ra mang tính chất thường xuyên, vậy thì đó không phải là kỳ tích nữa. Lương viện đạo cười bỏ tầm y trên người Giữa tay lao mặt Ném nó sang một bên Sau đó thoải mái riêng chỉ một tiếng À, nó được ba phần rồi Có thể tạo thành kỳ tích hay không Là chuyện của ngươi, Chàng thiếu niên Ta đã gây nhiều áp lực cho người như vậy Nếu những người còn không làm được Vậy thì khiến ta quá thất vọng rồi Còn đối với người khiến ta thất vọng Trước giờ ta chưa từng thủ hạ lưu tinh. Lâm Bắc Thành Trầm một điếu thuốc lại nói Chỉ cần ta giết được Cao Thăng Hàn, người sẽ cho ta đới tử thuần và những người khác sao? Lương viện đạo xòa xòa mặt nói, tới lúc đó phải xem biểu hiện của người đã. Lâm Bắc Thần Bột hơi hút hết tiêu thuốc rồi nói, ta không nhìn thấy chút thành ý đàm phán nào của người cả. Lương viện đạo kéo một cái trong hư không, một bộ tầm y mới xuất hiện trong tay. Hắn tiện tay khoác lên người rồi nói, thanh ý của ta chỉ hiện ra cho những người thật sự quan trọng. Trước tiên người phải vượt qua ải thứ nhất này Chứng tỏ bản thân Lâm Bắc Thần nói Người không sợ ép ta quá chặt Ta tiền miệng đồng ý với người Sau đó lại đi tìm Cao tăng Hàn Liên thủ giết chết người già Dù sao thì lão cao đối với ta Cũng giật khách sáo Sự khai khí của người trưởng thành Chỉ khi giữa bọn họ Không có dùng đột lợi ích Mới là khai khí thật sự Lường viễn đảo vỗ nhẹ Lên mặt bản một cái Thúc động cơ quan huyền phần trận pháp nào đó. Trên mặt bàn nổi lên một tầng gợn sóng dị quang nhàn nhạt. nhạt. Khảy hấp liền giống như chìm xuống nước. Từ trên mặt bàn bằng đá chìm xuống. Thịt mỡ loạn rung cười mà nói. Cào thăng hàn không dám giết ta. Bởi vì hắn chỉ là một quân cờ của hoàng thất mà thôi. Còn ta là tỉnh chủ của phong ngữ hành tịnh Giết ta rồi. Sẽ là phản quốc đấy. Căng huống chi? Người này đến một chút quyết đoán cũng không có. Hắn ở trong triều Huy Thành làm chuyện đều bó tay bó chân, ngửa mặt mà nhìn lên ta. Người đi tìm hắn hợp lực giết ta, e rằng hắn sẽ trói ngược ngươi lại, rồi là gửi đến trước mặt ta đấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói. nói cũng có lý đấy, xem ra ta không thể đi tìm lão cao rồi. Lường viễn đạo lại nói. Trong triều Huy Thành này, mỗi một ngọn cây, mỗi một cọng cỏ, mỗi một cây, mỗi một hoa, Mỗi một hành động của tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Cho dù người có nền núi thần điện tìm vị đó cũng không làm gì được đâu. Cho nên tốt nhất, người đứng lên đảy sinh ý đồ gì khác, ngoan ngoãn hợp tác với ta mới không xảy ra chuyện gì khiến trái tim của người tàn nát. Nghe vậy Lâm Bắc Thần nói, nói như vậy ta đã không có lựa chọn nào khác nữa sao? Lường viện đạo nói, không có lựa chọn nào khác đâu. Lâm Bắc Thần nói Nhưng mà ta có một vấn đề Nghĩ mãi vẫn không ra Người có thể hỏi Lương viên đạo cười đáp Lâm Bắc Thần nói Người là tỉnh chủ đây là người kiểm soát Triều Huy Thành Thành thịnh này là đại bản doanh Là sao huyệt của ngươi Cào thăng hẳn không thể nào đối phó được ngươi Ở đường hẳn cũng đang bảo vệ Thành Chiến đấu chống lại hải tộc Chẳng khác nào làm việc giúp ngươi Một tiền nhân bỏ sức thành người Hiếm có làm sao Tại sao ngươi lại nóng lòng muốn giết hắn như vậy chứ? Không có cào thắng hạn, hai tộc mà tấn công Triều Huy Thành, chẳng phải ngươi sẽ hai bàn tay trắng sao? Lương viết đảo duỗi lương nói, chuyện này, ha <cười> ha nói ra thì dài lắm, ngươi sẽ không hiểu được đâu. Lý do đầu tiên ta muốn hắn chết là hắn luôn vướng tay vướng chân, không cho ta ăn thịt người. Ta còn chưa nếm qua thịt của cường giả thiền nhân có mùi vị như thế nào? Trong bụng của Lâm Bắc Thần lành lộn co giật. Một khi hải tộc tấn công Triều Huy Thành, người sẽ mất đi tất cả đấy. Hắn nói. Lường viện đảo đáp. Cho nên đợi cho đến khi Cao tăng Hàn chết đi, người có thể giúp ta bảo vệ Thành. <cười> Nếu người có thể giết được hắn, chẳng phải sẽ chứng tỏ được rằng người còn ưu tú hơn cả hắn. Nếu những người bị hắn giết, vậy thì cũng không có ảnh hưởng gì ta. Ta cũng chỉ có thể bóp mũi. Để hắn tiếp tục bảo vệ Thành mà thôi Ánh mắt của Lâm Bắc Thần xuyên qua kính râm Lặng lẽ nhìn đống thịt mỡ này Điên rồi, tình điên thật sự Hiện tại hắn đã hiểu được một chút rồi Vị tình chủ thịt mỡ này dường như không quan tâm đến việc Hắn có thể giết được Cao Thắng Hàn hay không Mục đích thực sự của Lương Viện Đạo Hình như là để mình và Cao Thắng Hàn tàn sát tẫn nhau Không lẽ là bởi vì trong triều huy Thành Đã xuất hiện hai sự tồn tại cảnh giới thiên nhân trên nền đường viện đạo, người vốn dĩ đang ngồi vững vàng trên điếu ngư đài đã cảm nhận được sự uy hiếp. Dù sao tâm lý của gã điên này không thể đo lường theo lẽ thường. Lâm Bắc Thần bây giờ đã hiểu được một chút, các đối thủ trước đó chết không nhắm mắt khi đối mặt với một tên não tàn phát tác như mình là loại cảm giác gì, thật là nhức đầu còn mở đó. Được rồi, vậy thì ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi Trong giọng điệu tràn đầy vẻ bất cam Sau đó lại trở nên tàn nhẫn nói Người biết đấy Con người của ta không chịu được kích thích Một khi bị kích thích Thì não tàn sẽ phát tác Não tàn mà phát tác Thì sẽ làm ra một số chuyện điên rồ Mà ngay cả bản thân ta Cũng không thể nào khống chế được Tốt hơn hết Là người đừng làm hại bằng hậu của ta Đới đại ca mà thiếu một sợi tóc Ta sẽ cắt đi một miếng mỡ trên người của ngươi Nhưng bằng hữu khác cũng như vậy. Người dọa ta sợ rồi đấy. Lường Viễn đạo nói. Trước giờ chỉ có ta uy hiếp người ta. Chứ có ai dám uy hiếp ta đâu. Giọng nói của đâm Bắc thần dường như nứt tóc ra khỏi cổ học nói. Một đoàn bên ngoài bức tường thành phía tây kia. Người cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Bực ép ta. Ta bắn một phát vào thành phù trụ. Mọi người cùng nhau đồng quỳ vụ tận. Uống hộp. Ta còn có một số thủ đoạn chưa sử dụng, tin ta đi, xe rách mặt mũi đều không tốt cho tất cả mọi người đâu. Thậm chí ta còn có thể khiến cho toàn bộ phong ngữ hành tinh biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù cái giá phải trả có hơi đắt một chút. Hắn không phải đang sợ hãi. Nếu bước kép hắn, thì hắn trực tiếp mua một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ trên tam bao. Mọi người cùng nhau bị hủy diệt đi. Với nguồn tài chính hiện tại của hắn, Có lẽ còn không đủ để bộ bom hạt nhân Nhưng trong Triều Huy Thành Có nhiều phú hộ như vậy Lâm Bắc Thần bà bị bức ép Thì chuyện gì cũng có thể làm ra được Cảm giác của đường viện đạo Rất nhạy bén Rõ ràng là hắn đã cảm nhận được Sự điên cuồng trong giọng điệu của Lâm Bắc Thần Được rồi Trước khi ngươi làm ta thất vọng Ta sẽ không có hành động gì nữa đâu Giọng điệu của hắn nghiêm túc hơn một chút Lâm Bắc Thần lại trầm một điều thuốc khác nói ta rất tò mò người ăn mỡ nhiều như vậy huyết áp là bao nhiêu huyết áp lường viễn đạo cao mày nói đó là cái thứ gì lâm bắc thịnh đứng lên nói không có gì đúng rồi mấy ngày trước ta đã khiến một đứa con trai của ngươi chuyện nhỏ này người ra không để ý chứ nó đã bị thiến đấy lường viễn đạo lập tức bật cười nói không để ý không để ý ha ha ha Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta đừng nhìn là không bận tâm chút nào. Cái thứ như con cái, ta muốn có lúc nào thì có thể có lúc ấy. Bất kể là con ruột hay là con nuôi. <cười> ta đã từng ăn thịt con trai của mình. Ồ, oh, rất thất vọng. Mùi vị không khác gì so với người bình thường. Biến thái còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần không nhịn được, lại chửi rủa một câu. Cái tên này được điện thoại tử thần đánh giá là sinh vật không xác định. Không để thật sự không phải là người sao? Eh, không phải lại là một thiên ngoại tà ma đấy chứ? Rất có khả năng đấy. Hàm ăn như vậy, xấu xí như vậy, biến thái như vậy. Người bình thường làm sao có thể làm ra lại chuyện như vậy chứ? À, ta lại có thức ăn ngon rồi. Lường phiến đạo sưởng như đã nhận được tin tức nào đó, vui vẻ nói. Chẳng theo điền, người có muốn cùng ăn thêm một bữa nữa với một tỉnh chủ không? Lâm bắc thần xoay người bước đến trước cửa phòng, đá một phát, bùm, hai bàn cửa ẩn dấu trực tiếp bay ra. Hắn chắp tay sau lưng, quay người rời đi. Lường viện đạo cũng không để bụng, vỗ nhẹ lên mặt bàn. Một cơn sóng kỳ dị nhấp nhánh, nổi hấp lại từ từ hiện lên, búng tay một cái, nắp nổi hấp bay ra ngoài. Trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy mong đợi của hắn, biểu hiện đột nhiên ngừng tụ lại. Bởi vì mỹ thực đang lẽ ra phải xuất hiện trong nổi hấp, lại biến thành thi thể của một khôi ưng vệ. Máu tươi vẫn còn chưa khô. Dường như vừa mới chết không lâu. Có chuyện gì vậy? Lường viên đạo, một trường đập lên bàn. Cả cái bàn đá lớn và đối hấp đều lập tức biến thành bột mịn. Người đâu? Hắn hét lên. Một tên hoàn quan tươi cười rạng rỡ, lan độn chạy tới, quỳ trên mặt đất, run lầy bảy đói. Đại nhân, đi điều tra cho ta. Giọng nói của lương viện đạo giống như ẩn trước cuộn phòng bảo táp Vâng Tân mình có tên hoạn quan hóa thành một tiết chớp Láp ra khỏi phòng Đã có thể là một cường giả cấp tông sư võ đạp Công của đại lòng lâu Ý của các người là gì chứ cung công công mà nhìn người y phục dám ba sọc kiệt Lâm bắc thần là đồ chơi của chủ nhân Nhất thời ta không thể giết hắn Nam nhân mặc y phục dám ba sọc Cười hung hãn Trên khuôn mặt trắng như bằng tuyết, mang theo sự cam phẫn, phục thủ. Hắn nhìn chằm chằm vào cung công giống như nhìn một người chết mà nói. Ta đang rất tức giận, cho nên đành phải rút giận lên người. cười. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Máu chảy cạn mà chết, bầm thành trăm mảnh mà chết, bị giã thú gặm nhấm mà chết, thiểu chết, hạ độc chết hay là hấp chết. Ồ, thì ra các người muốn giết ta. Cung công với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Người mặc y phục xám ba dọc cười Khánh khách nói Giờ người mới hiểu sao Trên gương mặt của những tên mặc y phục xám Xung quanh cũng lộ ra vẻ dịu cợt Một người đánh xe Còn là một người đánh xe Với đầu óc điền loạn Trước đây đến cả những quý tộc Mà bọn họ cũng dám giết ngay Tại lối vào của Đại Long lâu Huống hồ là một phù xe nhỏ bé Ta khuyên các người không nên làm như vậy vẻ mặt của cung công khôi phục sự bình tĩnh Trên mặt lộ ra vẻ chân thành nói Hả? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc Sờ sờ vào vết tát Còn hơi sưng trên mặt rồi nói Nếu người ta không nghe lời thì sao? Vậy thì người sẽ hối hận đấy Cùng công lãnh đạm nói Ô Người cảm thấy tiểu chủ nhân kia của người Sẽ báo thủ cho người sao? Đôi vai của nam nhân mặc y phục xám ba sọc Cười đến mức run lên Nhưng thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nào đó Hắn lại nói Tin ta đi Chỉ cần là người tiến vào đại lòng lâu Nếu may mắn sống sót bước ra ngoài Chắc chắn sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện báo thủ Cùng công bình tĩnh nói Đó là bởi vì thiếu gia nhà ta Chưa từng tiến vào đó <cười> Đồ quê mùa Năm nhân mặc y phục Xám ba sọc Thực sự không nhịn được mà bật cười Hy vọng lát nữa khi người sống không bằng chết Vẫn sẽ ngây thời như vậy Lôi hắn xuống Từ từ bao chế. Hắn liền xua tay. Hai khối ưng vệ bên cạnh, đồng thời giơ tay vỗ vào vai của cung công. Trường thế vô cùng u ám. Có thể vỡ bìa đất đá. Rõ ràng là muốn phế bỏ đôi vai của cung công. Tại sao không nghe lời khuyên của ta chứ? Cung công rất không tài nào hiểu đổi những người này. Tại sao cứ động một chút là muốn làm hại người khác chứ? Hắn giơ tay phải lên, vẽ một vòng tròn trước mặt, Có vẻ chậm, nhưng thực sự rất nhanh. Ngày sau đó, lại cùng lúc nắm lấy cổ tay của hai khối ưng vệ này. Cùng công với thần hình cao to, cỡ bắp phát triển, đẩy căng áo choàng võ sĩ. Bàn tay to như quạt hương bổ, nắm lấy bàn tay của hai khối ưng vệ, giống như người cha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con ba tuổi. Hả? Thực lực cũng không tồi. Người trung niên với ba sọc áo hơi giật mình, cười nhạt đói. Giọng nói còn chưa dứt, khoảnh khắc tiếp theo, rắc rắc, tiếng xương gãy giòn rã vang lên. Bàn tay to lớn của cung công khẽ siết chặt, dễ dàng bóp cầu tay của hai khối ưng vệ trực tiếp trở thành bồn nhão Bột xương và bùn thịt ở trong tay khẽ tràn ra, tích tắc tích tắc rơi xuống đất. Hai khối ưng vệ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ kỳ dị, giống như một con dã thú bị thương. Nhưng phản ứng của bọn họ cực nhanh. Một tay kia ngay lập tức rút trường kiếm Giữa thắt lương ra Đâm vào ngực và bụng của cung công Hạn quàng lấp lé Thân là cận vệ được một tay thành chủ Lương viên đạo tuyển chọn và bồi dưỡng ra Khôi ưng vệ tinh thông Các thuật giết chóc khác nhau Cũng có năng lực chịu đau đáng kinh ngạc Ngay cả khi cổ tay bị phế Cũng không khiến bọn họ Mất tỉnh sức chiến đấu Ngược lại tăng kích thích sự hung tàn của bọn họ Rất nhiều võ giả đã chiến đấu Chống đại khối ưng vệ Nếu như đánh đến cùng Thì cuối cùng gửi chết thảm Chính là bản thân bọn họ Nhưng cung công phản ứng cực nhanh Trở tay búng một cái Đinh đinh đinh Trong tiền lửa bắn ra Hai trường kiếm làm bằng tình thép đặc chế nhất thời bị nứt ra từng tấc một Lựa kiếm bay ra phía sau Giống như phi tiễn phốc phốc phốc, Bắn vào ngực của hai khôi ưng vệ Cho dù bọn họ có hùng hãn như sói, Nhưng lúc này, cơ thể cũng cứng đỡ ra. Cùng công lại không hề dừng lại chút nào. Hắn dựa tay trong một trưởng như chớp, bùm bùm. Thân thể của hai khối ưng vệ giống như cái đinh bị búa đập, trực tiếp đóng nát bàn đá rồi đập vào trong đất. Đầu liền trực tiếp thu vào trong khoang ngực, mau tự ổ ạt tuôn ra. Đi theo bên cạnh lâm bác thần một thời gian dài như vậy, Cung Công đã chịu sự ảnh hưởng và tiềm niệm đạo của Lâm Bắc Thần. Có thể không động thủ thì không động thủ. Một khi động thủ thì tuyệt đối không đường tay. Nói chuyện và hành sự, coi trọng chính là một tự ổn. Ổn có nghĩa là gì? Bổ đau là một kiểu, đánh nát bét cũng là một kiểu. Trời sinh sức sinh mạnh mạnh mẽ, chỉ cần đập nát đầu đánh nát thân thể thì chắc chắn sẽ chết. Làm xong tất cả chuyện này, Cung công nhìn nam nhân, mặc y phục xám ba sọc vẻ mặt tiếc nuối nói. Người xem, ta đã nói rồi, các người sẽ hối hận. mẹ nó. Trên khuôn mặt của nam nhân mặc y phục xám, lộ ra vẻ kinh hãi không thể nào che giấu được. Lập tức lại trở nên hùng hãn vẻ mặt giữ tợn nói. Đúng là nhìn lầm rồi, cùng nhau xuất thủ đi. Hôm nay mà để miếng thịt thối nay trốn thoát, ta sẽ lột sạch da của các ngươi Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tám tên khôi ưng vệ khác ngay lập tức cùng xuất thủ. Hai người rút kiếm, hai người bắn ra ám khí, hai người ném ra dây thừng, hai người bắn ra hai luồng khói độc. Khôi ưng vệ hành xử, trước giờ đều không nói đến nguyên tác đảo nghĩa, không nói đến công bằng hay không, lấy việc đạt được mục đích là truy cầu hàng đầu. Dùng ám khí, dùng độc, dùng cạm bẫy, thậm chí một số nữ khôi ưng vệ có thể dùng thân thể, tóm lại là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào bị khôi ưng vệ nhắm vào, trừ viết là cường giả đỉnh cấp với thực lực binh thiên. Đều không, tới cuối cùng đều không trái khỏi trở thành tù nhân, hoặc là trở thành người chết. Kiểu với hợp thành thục như vậy, tấn công dồn dập đổi lại là một đồng sư võ đạo bình thường, ép rằng cũng đều luống cuốn tay chân. Nhưng đối với cung công, có tiền mãn đều tình tí mà nói, tất cả đều là trò chơi trẻ con. Nguyên khí thúc động, Có một từ lực kỳ dị trào dần trên cánh tay. Sau đó mấy chục ám khí bay ra, toàn bộ đều bị hút vào trong tay áo. Đồng thời một lực hút kỳ dị lưu chuyển trong lòng bàn tay. Hai tuồng khí độc phun ra cũng đều bị hút vào trong lòng bàn tay. Lúc này, sợi dây thừng lượn vòng bay tới, quần lấy thần thể hắn mà trói lại. Loại dây thừng này chính là lấy từ thép của tình thép trăm năm luyện chế bệnh thành. Do tình chủ đại nhân đích thần phát minh. Một khi bị cuốn lấy tiếng ngay cả võ đạo thông sư Trong lông cấp thiết cũng không thể nào thoát ra được Có một biệt danh Còn được gọi là diêm la khấu Có nghĩa là một khi bị trói giữ Thì đợi để được gặp diêm vương tự thần thôi Nhưng đôi vai của cung công Chỉ khẽ dùng lên một cái Dây thường diêm la khấu Lập tức giống như bùn nhão Trong chốc lát đã đứt ra từng tấc một Rồi rơi xuống Cùng cồng vùng tay ném ra. Hãy thấy cách cầm kiếm đâm tới. Trường kiếm trong tay hóa thành mảnh vụn bắn ra. Người còn chưa kịp phản ứng lại. cả người lẫn kiếm đều bị chém gãy tay gãy chân. Thân hình vặn vẹo mà bay ra ngoài. Tay chân cò quắp nằm trên mặt đất. Mỗi miệng chảy máu. Mắt thấy đã không sống nổi nữa. Cái gì? Trong mắt của nam trần mặc y phục xám ba vạch, suýt chút được, bật ra khỏi hốc mắt. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mình thực sự đã nhìn nhầm rồi. Đại hắn với kiểu tóc địa trung hải này trông có vẻ chất pháp ngu ngốc, hoàn toàn không phải là một tay đánh xe có thể tùy ý bắt nạt được, mà là một con thú đáng sợ với thực lực kinh người. Nhưng cung công đã không cho hắn cơ hội để hối hận. Uy lực của thiền mã liều tình tí đã được phát động. Ám khí giấu trong tay áo ngay lập tức bay ngược ra ngoài. Với tốc độ gấp ba lần Hai khối ưng vệ Bắn ra ám khí Ngày lập tức bị bắn thành cái sang Máu tươi trên người lấm tấm Hiện lịch sương báo phun ra Cùng lúc đó Làn khói độc hấp thu Và lòng bàn tay của cung công Cũng phun ra ngoài Với tốc độ càng nhanh hơn Khói độc bao phủ Cả khuôn mặt của khối ưng vệ Trong tiếng hét thảm thiết thể lực, Khuôn mặt của cả hai người Giống như bị tạt axit Nhanh chóng trở nên thối rữa, Mùi tanh của máu tràn ngập Khuôn mặt của hai khối ưng vệ Biến thành quả hồng chín Bị bóp nát Trông vô cùng thể thảm Thậm chí hồn bề ngã xuống đất và giật giật Nhưng vẫn cứ khăng khăng không chết Cùng công bước ra một bước Thân hình nhanh như chớp Lại lộ ra sát cơ Nam nhân thân mặc y phục xám Có ba sọc Là tiểu thủ lĩnh của đám khôi ưng vệ này Thực lực của hắn là bán tổ Tổng sư võ đạo Càng tinh thông thuật giết người nham hiểm, có thể gọi là vô cùng kinh khủng. Nhưng đối mặt với một quái vật như Cùng Công, hoàn toàn không thể thi triển ra được. Tên này là Quái Vật à Nam nhân bằng y phục xám ba sọc, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Với thuật giết người đầy mình, lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với Cùng Công. Tên phu xe này cũng không biết đã tù luyện công pháp gì. Đôi tay cứng như thép, sức mạnh vô hạn, lại còn sở hữu thủ đoạn bí thuật. Quả thực là không giống như kỹ năng mà một cơ thể bằng xương bằng thịt có thể tu luyện ra được. Khoảnh khắc này, người bằng y phục xám bà sọc đột nhiên hối hận rồi. Không nên khiêu khích quái vật này ở tại đây. Chờ đã, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần phải đánh đánh giết giết như vậy. Hắn mở miệng hét to. Nhưng Cung Công đã không cho hắn cơ hội để hối hận về nỗi đầm của mình. Trong vòng ba chiêu, Cuộc sống của nam nhân mặc y phục giám ba sọc kêu răng rắc một tiếng đã bị đánh gãy rồi. Người sầu co quắp trên mặt đất. Nam nhân mặc y phục giám ba sọc tay chân co quắp biết rằng mình đã bị phế rồi. Cho dù không chết, nhưng đối với chủ nhân mà nói không còn giá trị gì nữa, còn không bằng chết. Hắn nhìn chằm chằm vào cung công với ánh mắt oán hận. Người giết bọn ta, người sẽ hối hận đấy sẽ mang đến tai họa vô tận cho chủ nhân của ngươi." <cười> Phốc! một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào bụng hắn, cùng công nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, sau khi đâm xong suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy lúc công tử nhà mình bổ đau, không phải đâm ở vị trí này, bèn rút ra đâm một kiếm vào tim. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc không thể nào không chết được nữa. Sau đó cung công kiếm túc, Từng kiếm từng kiếm một đầm xuyên tim Và trán của khôi ưng vệ Đã trọng thương hôn bề khác Từ mới ném kiếm trong tay xuống Đây là lần đầu tiên Sau khi hắn lắp đặt thiền mã liều tình tí Đường đường chính chính Mà ra tay với người khác Cảm giác nói thế nào thì Đối thủ yếu một cách không hợp lẽ thường Tại sao một tên yếu ớt như vậy Lại dám kiều ngạo trước mặt công tử chứ Bọn họ không phải là não tàn đấy chứ Cung công lấy trảm một cái xẻng lớn từ trong bảo cụ trữ vật của mình, đào một cái hố lớn trong khu rừng gần đó, chôn các thi thể của những khối ưng vệ này. Không phải sợ bị người ta phát hiện, mà là cảm thấy mùi máu tanh của những thi thể xung quanh xè ngựa quá nặng. Lật được công tử ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của công tử. Làm xong tất cả những chuyện này, cung công vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh xe ngựa giống như một bức tượng điều khác bằng cổ, không chút cảm xúc. Bản thân của hắn có lẽ cũng không ý chức được rằng, trong năm chục năm trở lại đây, hắn là người duy nhất sau khi giết khôi ưng vệ ngay tại lối vào của Đại Long Lâu. Không những không trốn đi, còn nganh ngang và chờ đợi ở bên ngoài, giống như sợ hội ưng vệ không báo thủ vậy. Có tiếng bước trần truyền đến. Lường viễn đạm thần đầu lên, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Lâm bác thần rời đi, đã quay trở lại À, vừa rồi quá tức giận vì bị người uy hiếp Quên mất một chuyện rất quan trọng Lâm Bắc thần thao kính trâm xuống Cười hiếp mắt thần thiện dễ cần đói Lương viện đạo to mò hỏi Có chuyện gì vậy? Lâm Bắc thần làm một động tác đến tiền Mà chỉ có bản thân hắn mới hiểu biết Với vẻ mặt lường thiện đói Tầm bốn đói Thực ra người hoàn toàn không cần phải phí tầm tư bắt nhồng người như vậy Chỉ bằng chúng ta thay đổi phương thức, chẳng hạn nhìn nói về tiền bạc thì sao?" <cười> Con cái ta ngoài chính khí đẫm liệt ra, Còn đổi tiếng thấy tiền sáng mắt. "Chỉ cần gây đưa đủ tiền, đừng nói là bảo ta giết cào thắng hẳn, cho dù có bảo ta đi giết giáo hoàng đều có thể thương lượng được." Lường phiên đạo im lặng. Hắn thực sự là có một cảm giác khoang đường khi nhìn thấy những người đồng bệnh từng liền. Bây giờ hắn thực sự thừa nhận rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn Một người bình thường có thể hành động như vậy sao Đã đi rồi Con trở lại chỉ vi tiên Cút Lường viện đạo thở ở đói Ngày lúc này Một lùng điện quang từ phía xa bán tới Rơi vào căn phòng nói Đại nhân, đại nhân đã từng bậc thiếu xa Vì cứu nữ nhân mà ngài chỉ đích danh muốn ăn Đã giết khôi ưng vệ Hả Chính là hoạn quan cấp tông sư phó đạo kia Đang nói nửa chừng Mới nhìn thấy lâm bác thần trong bóng tối Tên hoạn quan lập tức im miệng Bản thân của hắn cũng không ngờ rằng lâm bác thần đang hiện diện nơi đây Cái tên này không phải đã sớm rời đi rồi sao Tại sao lại quay lại chứ Còn có người đến đại long lâu Đi rồi quay lại Lưu biến không rời sao Chuyện đe quả thật là kỳ quái vẻ mặt của tên hoạn quan giống như gặp ma giữa ban ngày <cười> Các người cứ nói chuyện của các ngươi, Không cần quan tâm đến ta Cứ còn như ta không tồn tại đi. Lâm mắc thần đứng trong góc tối của căn phòng, tràn đây vẻ không quan tâm nói. Không những không có ý định rời đi, mà ngược lại sáng vẻ còn tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị xem kịch. Hoạn quan! E tràn đây là một tên ngốc thực sự. Nếu không, sẽ không đến mức không nhìn ra mình đang báo cáo việc cá nhân của tỉnh chủ đại nhân. Biết quá nhiều sẽ chết rất thảm, rất khó coi lưng viên đạo xòa xòa cái trán đầy thịt mỡ của mình. Trên các loại hồ sơ và phân điệp khác nhau, đang nhìn thấy rất nhiều văn bản báo cáo về sự kỳ quặc của Đâm Bắc Thần. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với thiếu niên này, mới phát hiện ra rằng sự kỳ quặc của hắn vượt xa so với tưởng tượng. Xem ra tên này không phải là giả niên giả dại, mà là não tàn thật sự. Tốt nhất là người nên rời đi ngay bây giờ. Lâm viện đạo nhìn tràm chằm và Lâm Bắc Thần nói Nếu không, ta có thể thay đổi chủ ý đấy Vậy thì tốt quá rồi Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng nói Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì tốt hơn hết Vẫn là nên dùng tiền để giải quyết Hai tất phải dùng thủ đoạn bắt chẹt con tim để hèn như vậy chứ Hoàn quan nghe thấy những lời này Nhất thời toàn thân rung lên Trừng to mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần Còn có người tìm đường chết theo cách này sao? Ở trước mặt của tình chủ đại nhân, nói đê hèn. Đây không phải là kẻ ngốc, đây là một kẻ não tan thực thụ. Lường viễn đạo với ánh mắt u ám nhìn chăm chăm vào lấm bắc thần bột hồi, đột nhiên lại bật cười nói. Nói thật, ta có thấy thích người rồi đấy. Lấm bắc thần vội vàng xua tay nói, đừng có làm can. Cho dù giới tính không quan trọng, thì thân hình lợn béo này của người cũng khiến ta vừa liếc nhìn một cái thì đã không nuốt nổi cơm rồi. Người hoàn toàn không xứng để thích ta Thật đấy Hắn rất thành thật nói Hoàn toàn Kiên nghe thấy câu này Chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi Tình ngốc này chết chắc rồi Trước giờ chưa từng có ai dám nói ra đời như vậy Trước mặt tình chủ đại nhân Dường như hắn đã thấy được Trước tiêu niên này Và các thần hữu của hắn ta Sẽ tràn đầy đau khổ Mà chết theo một phương thức đáng sợ như thế nào Nhưng điều khiến tên hoạn quan tự cho rằng mình rất hiểu rõ về lương viện đạo và nhìn chân nghẹn lời. Và là người sau chỉ nhẹ nhàng xua tay đói. Ta chỉ là cảm thấy thịt của người có thể còn ngon hơn so với người bình thường. Người đi đi, trước khi ta còn chưa muốn ăn người. Lâm Bắc Thần nên phải thở dài một hơi, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước, hắn lại quay đầu, không chết tâm mà hỏi. Thật sự không thương lượng được sao? Chuyện liên quan đến tiền bạc ấy. Lường viện đạo xua tay, nói từ cút lần thứ hai. Lâm Bắc Thần nên phải tiếc nuối vạn phần mà rời đi. Đối với hoạn quan mà nói, bầu không khí trong phòng dường như ngưng tụ lại ngay lập tức sau khi Lâm Bắc Thần rời đi. Hắn đã từng nhìn thấy tình chủ đại nhân khi tâm trạng không tốt, sẽ tra tấn và giết chết hạ nhân như thế nào để rút giận. Mặc dù hắn đã hầu hạ tỉnh chủ đại nhân mười mấy năm, nhưng cũng không dám đảm bảo rằng một ngày nào đó tỉnh chủ đại nhân không vui, có trực tiếp đem hắn đi hấp hoặc chặt nát hay là không. Ít nhất là các đại tổng quản thần cận các nhiệm kỳ trước, trước, trước và trước nữa được tỉnh chủ đại nhân cực kỳ yêu thích đều có kết cục như vậy. Ý của người là lương tử mộc đã giết chết khối ưng vệ và đưa nữ học viên đó đi rồi sao? Giọng của lương viện đạo yếu ớt, không thể nghe ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Tay sáng nằm sắp trên mặt đất, vội vàng nói. Đúng là như vậy, thưa đại nhân. Thú vị đấy. Lương viện đạo bật cười. Một khi sinh sáng đến lầm bác thận, bất cứ chuyện gì đều trở nên khác thường. Nhưng từ thiên tài đó của ta, trước giờ đều chơi bởi lêu rộng, nơm đớp lo sợ, sợ tàn rông như chuột thế mẹo. <cười>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 Tại sao một người vốn dĩ khá thông minh cờ trí Lại có thể phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy Gọi là tử bọc thiếu ra Lường viện đạo thở ở nói Hoàn toàn tiêu tiếu điện sững sở Tuy nhiên Sự phục tùng vô điều kiện Mà hắn đã bồi dưỡng ra trong nhiều năm trở lại đây Vẫn khiến hắn ngay lập tức thốt lên theo bản năng Vâng đại nhân tử bộc thiếu gia Không ngờ rằng Nó lại có thể thức tỉnh ý chí như vậy Chống đối ta Không tồi Trong số các nhị tử của lương viện đảo ta Cuối cùng đã xuất hiện một hạt giống Có thể bồi dưỡng sang người giám sát nhất cử nhất động của nó Ta muốn biết Tiếp theo đây nó sẽ có kế hoạch như thế nào Làm như thế nào Theo giọng nói của lương viện đảo Mang theo một chút Mừng rỡ kỳ dị Hoàn toàn tiếu tiếu vô cùng ngạc nhiên Lại có thể có kết quả Như vậy sao Không thể lần này, từ bộc theo ra sẽ được sống ái sao? Tầm tư của đại nhân thực sự giống như thiên uy, không thể nào đương trước được. Hắn vội vàng đồng ý quỳ xuống hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thuận theo hành lang giống như chuột của một con đại lông, chậm rãi bước ra ngoài. Biểu hiện trên khuôn mặt không vui cũng không buồn, nhưng lửa giận trong lòng lại đang bùng cháy dữ dội. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào căm ghét một người như vậy. Không, chính xác mà nói, lời nói và hành động của đường Viễn đạo đã không còn được coi là một con người nữa, là một con thú dơ bẩn, dã man. Một người như vậy lại có thể đường hoàng mà trở thành chủ của một thành. Cho nên đế quốc Bắc Hải, với vẻ ngoài trông có vẻ công bằng công chính, rốt cuộc đã mục nát đến mức độ nào chứ? Chẳng trách Hải tộc, lại có thể chiếm được 2 phần 3 lãnh thổ của phong ngữ hành tinh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ. Thậm chí nếu như không phải bởi vì đa số vinh sĩ hải tộc đều không thích ứng với chiến đấu trên đất liền, nếu như không có thủy vực để nghỉ ngơi, không có kết giới trận pháp thủy hệ bao phủ để tránh tình thế bất lợi mất nước mà chết, chỉ e rằng cho dù có cao thắng hoàn toàn trấn cũng sớm không bảo vệ được triều huy thành. Trước đây khi ở Vân Bộng Thành, chỉ cảm thấy năm tháng thật bình yên. Bây giờ xem ra là sự xa xôi hẻo đánh của Vân Mậu Thành cách xa phòng xoáy trần thế khiến cho mình sinh ra một loại ảo giác nào đó. Thế giới này đã bắt đầu mục nát từ bên trong rồi. Hắn đi ra ngoài toàn nhà. Thiếu gia Cung công vội vàng bước đến người đón. Trong mắt hiện lên vẻ quan tâm. Nằm bắc thần gật đầu, người được mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt trong không khí nói. Con người đảm khó người sao? Cung Công đem những chuyện đã xảy ra, lời ít, ý, ý nhiều kể lại một lượt. Diệt hài lắm. Lâm Bắc Thần Tràn đầy hài lòng nói, không làm mất mặt ta. về mặt của Cung Công vẫn rất bình tĩnh. Xe ngựa từ từ rời khỏi khu vực thành thứ tư, đồng thời lúc này, trên ngọn cây cổ thụ cách đại lòng lầu 500 mét. Bên trong không khí cợn sóng dập dờn Thân hình của giả vị ương từ từ hiện ra. Đưa mắt nhìn theo cỗ xe ngựa đi xa. Biểu hiện trên mặt của nàng dần dần trở nên nhẹ nhõm. Nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ, bây giờ nàng không hề muốn xông vào trong tòa nhà đó cứu người. May mắn thay, tên này đã bình an ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn về hướng của Đại Long Lâu. Trong mắt có một tia kiên kỷ. Xem ra hệ thống tín ngưỡng chính thần đã bắt đầu sụp đổ rồi. Nàng lầm bầm một mình. Tam ba giết không tận, yêu ba săn không hết Thiên nhân này luôn đi ngược lại Với sự chỉ dẫn của thần Không đáng để cứu vớt Đợi cho đến khi ta tu bộ xong thần cách Sẽ dọn sạch trần thế đầy sóng gió này Trực tiếp trở về doanh trại sau Cùng công vừa đánh xe vừa hỏi Đương nhiên Lâm bắc thần nói Đương nhiên là không quay về Trước giờ chỉ có lâm bác thần Bắt chẹt người khác Chứ chưa coi bắt trẻ được ta không thể rút trôi cục tức này được. Chịu sự khống chết của người khác và ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không phải là phong cách của Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ trên giường ra, những đời khác, Lâm Bắc Thần đều không thể nào chấp nhận được sự bị động của bản thân. Hắn nhất định phải nắm được thế chủ động. Nửa canh giờ sau, quang tường với khuôn mặt dễ thương xuất hiện trong khoang xe ngựa. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Nó ngay lập tức sột soạt viết cầu thiền đầu bút của mình trên bảng viết đèo chữ trước ngực. Đừng có tỏ ra dễ thương, chúng ta đi thôi. Lâm bác thần đưa tay nắm lấy tay của quang tương. Ngày sau đó, dị năng tăng hình của quang tương đã được phát động. Bóng dáng của một người một chuột giống như băng mỏng tan chảy, chậm rãi ở trong xe ngựa. Xe ngựa chạy qua một con hẻm hẻo lánh, cửa xe mở ra rồi lập tức đóng lại. Lâm Bắc Thần nắm lấy tay của Quang Tương che giấu huyền khí đi Hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân Nhẹ nhàng nhảy lót Một lúc sau trong tiểu viện nhỏ Ngoài 100 trăm mét Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy trận pháp Đại sư chủ nhiệm Liêu Khải Hải Và tiểu hộ đang chờ đợi bên trong Hai người một chuột cưỡi trên lưng tiểu hộ Vỗ cánh Tiểu hộ cất cánh Thực lực của Quang Tương đang nâng cao Gần đây đã ăn bộ ít tiểu thiền tình tích lộ thảo Năng lực mang theo người tàng hình đã được mở rộng, phạm vị bao trùm năng lực cũng tăng lên. Hai người một hộ cũng được đưa vào trạng thái tăng hình, bay ở tầng không khí thấp, căn bản không có ai có thể nhìn thấy. Đường bay của tiểu hộ dựa vào đôi cánh thịt và thiện phú. Chỉ cần không bay với tốc độ siêu cao, dao động năng lượng nên có thể trở nên nhỏ bé không thể nào trả ra được. Lâm Bắc thẳng cưới tiểu hộ, mở bay đu mát trên điện thoại ra trực tiếp tìm kiếm nhà giam của thành chủ phụ. Một lộ trình tương đối an toàn ngày lập tức được phát hỏa ra. Lâm Bắc Thần, cả đường đi chỉ điểm, tiểu hội chậm rãi phi hành, rất nhanh sau đó đã tiến vào khu vực thành thứ năm. Tường thành của khu vực thành thứ năm cao lớn, kiên cố. Trong tường tích lũy vụ số cấm chế và trận pháp huyền văn, cảnh giới thiên nhân, chỉ cần kích hoạt thì cho dù có là cường giả cảnh giới thiên nhân, Đồng lục cấp thiết cũng không thể nào công hãm. Nhưng mà việc kết hoạt trận pháp cần một lượng lớn huyền thạch. Dưới tiền đề là có trùng trùng thị vệ tuần tra canh gác, Khu vực thành thứ năm kiên cố như thành động vách sắt, Cộng với sự dầm uy hùng hãn của tình chủ đại nhân, ngay thường hoàn toàn không có ai dám xông vào đây. Cho nên đa số thời gian, trận pháp của khu vực thành thứ năm đều ở trạng thái đóng. Tiểu hồ lặng lẽ bay qua tường thành khi lưu hơi chuyển động. Người có cảm thấy được gì không? Một khối ưng vệ đứng trên tường thành, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nghi hoặc. Hình như là có thứ gì đó vừa bay bay qua. Chỉ là một cơn gió thôi. Một khối ưng vệ khác nói. Người đang nghi quá rồi. Ngoài trường cơn giả cảnh giới thiền nhân ra. Anh dám đột nhập vào khu vực thành tương Nam chứ trừ phi hắn là một tiền não tàn. Cũng đúng. Một chút nghi ngờ trong lòng của khối ưng vệ, người đến tiếng đầu tiên, đã tan biến hoàn toàn. Trong khu vực thành thứ năm, tháp đầu trùng trùng phòng bị nghiêm ngặt, giống như một căn cứ quân sự cỡ nhỏ. Khắp nơi đều có khối ưng vệ được trang bị vũ trang đầy đủ tuần tra. Lường viện đạo rất là sợ chết, cho nên đã trực tiếp xây dựng một pháo đài. Lầm bắc thần cảm khái, tách cầm điện thoại chụp lại một cái... Thiết kế của pháo đài này rất hợp lý. Tiểu đội tuần tra khối ưng vệ và các trạm gác của các tòa tháp lớn có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ góc chết nào trong tầm nhìn. Đừng nói là một người sống to lớn, cho dù chỉ là một con chim đỏ bay qua cũng đều sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Trước khi kiều trang trà trộn vào, hoặc là ẩn thân như là mắc thận. Một số trận pháp huyền văn đại sư lợi dụng vũ khí huyền văn có thể ẩn thân, nhưng chắc chắn sẽ có dao động năng lượng khó thoát khỏi cảm thức của các cường giả võ đạo trong pháo đài. Những thần thông thiền phú như là quang tương hiển nhiên đang nằm ngoài khả năng nhận thức của mười thiết kế trên pháo đài này. Số lượng hội ứng vệ trong pháo đài cực kỳ nhiều. Dọc đường đi, bọn họ đã nhìn thấy được trọn vẹn mấy ngàn người, trong đó người có thực lực thấp nhất Công là tù vi cảnh giới võ sư.